Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đỏ gạch thi thoảng một vài tia chớp chạy ngang qua Làm cho hắn giật mình run rẩy. Thắm đang ngủ thì trợt nước mưa tạt vào bên cửa sổ Làm cho cô tỉnh giấc Thắm ngồi dậy bò tới bên cửa sổ Định đóng cánh cửa lại ngăn nước Thì cô nhìn thấy xa xa Phú đang đứng ở đó Đôi mắt của anh buồn rời rời Thắm vẫy tay gọi lớn Anh Phú, anh đến sao không có vào nhà Và đây đi anh em mở cửa cho, đứng ở ngoài mưa thế kia lại cám. Phú vẫn im lặng đứng ở đó, hòa trong tiếng mưa gió là tiếng của Phú nói vọng vào. Giọng nói ảm đạm như từ cõi âm ti vọng lại. Thắm ơi, anh chết thảm quá Thắm ơi. Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại ba lần rồi im hẳn. Ở ngoài trời mưa vẫn đổ như chút nước, Thắm lại gọi lớn. Anh Phú, anh vào nhà đi anh, vào nhà gì nói chuyện. Cô thấy bóng của anh mờ dần mờ dần và biến mất ngay ở trước mắt. Thắm tông cửa chạy ra ngoài. Cô chạy đến chỗ của Phú đứng và nói chuyện với mình hồi nãy. Nhưng ra đến nơi lại chẳng thấy anh đâu. Nước mắt của cô rơi lã chã vì nhớ anh. Cô gào lên trong niềm nhung nhớ. Anh Phú, anh đừng trốn em nữa mà. Hãy ra đây gặp em đi. Trong lúc Thắm đang đứng ở ngoài cổng nhà mình thì có hai vong hồn đứng đó để nhìn vào. Đó là ông Tâm và Phú. Vì nỗi oan ức và căm phẫn mà linh hồn của họ chưa được siêu thoát. Phú nhìn người yêu mà trong lòng của anh đau xé, đôi mắt của anh chảy ra hai hàng lệ máu. Ông Tâm nắm lấy tay của con quay đi trong đêm mưa bão. Trẻ mưa kéo dài cho đến tận gần sáng mới lạnh, đống cho cốt bị hiếu đồ ở bụi tre cũng bị nước mưa hỏa tan hết và ngấm vào trong đất. Phú như là bị bốc hơi biến mất khỏi thế gian này nửa năm sau thì tin tức về phú vẫn còn bật tâm bà cầm sang nhà của thắm đánh tiếng muốn xin thắm về làm dâu nhưng cô nhất quyết không đồng ý cô tự thề với bản thân của mình rằng nếu chưa biết tin gì về phú thì cô sẽ ở vậy cho đến già hiếu biết thắm từ chối thì hắn tỏ ra điên tiết lắm hắn không ngờ ngay cả lúc phú chết vẫn chưa chiếm trọn được tình cảm của thắm bắn đi một thời gian vụ của phú cũng đã dần chìm xuống Trùng sau khi ra tay với lò gạch của nhà ông Tâm thì được hiếu chi trả một số tiền lớn. Nhưng với gã hàm mê tiểu sắc như trung thì cầm trong tay số tiền cao như núi cũng hết. Hắn có bao nhiêu tiền là nướng sạch và trong rượu chè gái gú, chẳng mấy chốc thì lại nhẵn tay. Một hôm hắn đang nằm ngủ ở trong phòng thì nghe bố mẹ của hắn nói chuyện với nhau ở bên ngoài. Ông bà than vãn không có tiền để sửa lại mái nhà. Mùa mưa sắp đến mà nóc nhà lại ruột hết. Trung chợt cảm thấy mình vô dụng. Hôm nay buổi chiều hắn đi làm về ghé vào quán cháo lòng thích canh để ngồi nhậu. Trung lại say khất bí tỉ. Lần này hắn mua thêm một chai rượu, đem thêm cái ly và mua thêm một con ngang quay ra về. Tưởng rằng hắn đem về cho bố mẹ nhưng không phải. Trung đi ngang qua bãi tha ma thì đánh liều rẽ vào. Có hơi men để trong người làm cho hắn mạnh dạn hơn, dù bước đi chân nọ đá chân kia. Nhưng hắn vẫn tới được mộ của Thúy Lần này hắn đặt con ngan xuống mộ rót một ly tuy không có nhang Nhưng trùng khấn vái bằng miệng Thúy Mày sống khôn thác thiêng Thì mày phù hộ cho tao đánh trúng con đề Tao hứa nếu mày phù hộ cho tao trúng đề Để tao có tiền sửa lại cái căn nhà ọp ẹp Tao sẽ lấy mày làm vợ. Giọng nói lè nhè Của hắn vang lên giữa đêm tối Hắn nghĩ mình ngu xuẩn Mới tin ba cái vụ vong cho số đề Như bao lời đồn thổi Nhấp một vài ngộm rượu xong đập tay thùm thụp vào ngực Trung nói Lần này ta lấy danh dự của mình ra để tao thề đấy Ta sẽ bảo bố mẹ ta làm mâm cơm rước mày về làm dâu Lại tu thêm hai hơi nữa Hắn uống rượu cứ như người ta uống nước lã vậy Mắt của hắn hoa lên vì men rượu Hắn đã cố gượng đôi mắt để nhìn cô gái đang đứng trước mặt của mình Rượu mắt một hồi thì hắn mới nhìn rõ hơn Đó là hồn ma của thúy thật Thế mỉm cười, giọng của cô khe khẽ nói nhẹ như gió thoảng ở bên tai. Đưa tay đây, mau đưa tay đây, nói thì phải giữ lời biết chưa. Trung cười hấn hở nham nhở nhìn Thúy, còn mà mèn ngoan ngoãn chìa tay ra cho Thúy. Ở bàn tay của cô lạnh như là băng nắm lấy tay của Trung, viết mấy con số vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vẫn toát miệng ra cười mà chẳng hề sợ hãi. Nguyên một đêm hôm đó hắn ôm mộ của Thúy ngủ cho đến sáng. Sáng sớm ngày hôm sau tiếng gà gáy ở trong xóm làm cho Chung tỉnh giấc. Hắn ùa oải ngồi dậy vươn vai vặn mình vài nhịp rồi đứng dậy. Nhìn xuống thấy con ngoan vẫn còn nghe chuyện hot nhất tại đọc